Bạn đang nghe truyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Của tác giả YY băng Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 124 Đứa bé vẫn còn Chị Dư than nhẹ một tiếng Rồi trả lời Thật ra khi tổng giám đốc biết được Kim Trạch Hút âm thầm giúp hạ tiểu thư dành quyền nuôi dưỡng liễu nhiên, thì mới điều tra được mối quan hệ giữa Kim Nhật Nguyên và Hạ Tiểu Thư. Sau đó, lại biết sự thật, An Ngân là mẹ của Hạ Tiểu Thư. Tổng Giám Đốc liền tìm hiểu nguồn gốc, tra được tài khoản ngân hàng của An Ngân, đã từng gửi tiền cho người hiện đảm nhiệm chức viện trưởng trại trẻ mồ côi Tân Sơ. Thế mới biết Hạ Tiểu Thư không cố ý mạo danh Đường Tiểu Thư, Tổng giám đốc không muốn để cho Aston đánh bại luật sư đại diện của Hạ Tiểu Thư ở phiên tòa đầu vì hy vọng chuyện giữa Ngài và Hạ Tiểu Thư còn có thể cứu vãn. Nhưng Hạ Tiểu Thư không quý trọng Về phần không tống Kim Nhật Nguyên vào tù Tổng giám đốc chắc hẳn cũng cố kỵ đến sự thật Kim Nhật Nguyên là ba ruột của Hạ Tiểu Thư Dù sao, bất kể nói thế nào thì Kim Nhật Nguyên Cũng là người thân duy nhất trên đời của Hạ Tiểu Thư Trong giấc mộng, hình ảnh phiên tòa hiện lên không ngừng Người trước tiên thoáng qua trong đầu cô là Kim Nhật Nguyên Đối mặt với chất vấn của luật sư Aston Kim Nhật Nguyên không thể nào giải thích được nữa Cắn răng nói Đúng, tôi đã lợi dụng con gái để uy hiếp an nưng tiếp cận đàm khâm Người tiếp theo xuất hiện trong đầu Hạ Tử Du là người đàm dịch khiêm tìm đến để biện chứng. bạn âm hiện đảm nhiệm chức viện trưởng trại trẻ mồ côi tâm Sơ. Giọng nói bà âm vang. Đúng. An Ngân đã từng tới trại trẻ mồ côi để tìm tôi. Tôi nhận được một số tiền lớn từ An Ngân. Nên khi ông bà Hạ tới trại trẻ mồ côi tìm đường hân. Tôi không tìm thấy đường hân nên đã một công đôi việc. Nói cho ông bà Hạ Tử Du chính là con gái của họ Sau đó Tôi sợ chuyện này bị lộ Nên cố ý sửa lại thành Ông bà Hạ không cẩn thận Nên đã nhận lầm con gái Cuối cùng Người xuất hiện trong đầu Hạ Tử Du Chính là Đàm Dịch Khiêm Lúc này Anh đang trình bày lần cuối cùng Bảy năm trước Tôi cũng đã khai báo ở chỗ cảnh sát An ngưng tự sát An ngưng tự sát, an ngưng tự sát. Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói này của đàm dịch khiêm, Hạ tử du đang mê man, đột nhiên thức tỉnh. Kim trạch hút ở bên Hạ tử du, thấy Hạ tử du toát mồ hôi đầy đầu. Kim trạch hút vội vàng đỡ cô ngồi dậy, quan tâm hỏi, Có phải em gặp ác mộng không? Đầu đầy mồ hôi lạnh, ngực Hạ tử du phật phòng kịch liệt. Cô sững sờ nhìn Kim Trạch Hút, nghi ngờ hỏi Bây giờ tôi đang ở đâu? Kim Trạch Hút giải thích Ở nhà, em vừa té xỉu ở tòa án Bởi vì gần nhà, nên anh đưa em về Khóe miệng truyền tới cơn đau mơ hồ Nhắc nhở Hạ Tử Du về sự diễu cực trước khi té xỉu Hạ Tử Du nuốt xuống đắng chát vọt lên nơi cổ hồng Giọng nói suy yếu không thể che giấu Trạch hút, em muốn gặp Kim Nhật Nguyên Anh có thể sắp xếp cho em gặp ông ta một lần không? Kim Trạch hút khẽ gợt đầu Ba nuôi đang ở trại tạm giam Tốt nhất em nên nghỉ ngơi một đêm Ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp ông Hạ tử du chậm rãi nằm xuống Mệt mỏi nhắm mắt lại Nói chậm rãi Em mệt quá, em muốn ngủ Kim Trạch Hút đặt tay Hà Tử Du vào trong chân, sẽ nói Được, em an tâm ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em Kim Trạch Hút có thể hiểu được tâm trạng của Hà Tử Du lúc này Bởi vì anh cũng bị vây trong trạng thái hoảng hốt, không thể trở về hiện thực được Chỉ có Hà Tử Du biết, cô nhắm mắt lại Thật ra bởi vì mí mắt chua xót, không thể chống đỡ được nữa Hôm sau, tại trại tạm giam ngoại ô Kim Nhật Nguyên đã thay quần áo tù Cách tấm cửa sổ thủy tinh Ngồi đối diện với Hà Tử Du Không phải ai cũng có thể đến thăm phạm nhân Kim Trạch Hút đã bị cảnh sát chặn ở ngoài cửa Mà Hà Tử Du có thể gặp Kim Nhật Nguyên Bởi vì Hà Tử Du là con gái ông ta Lý thấy Hà Tử Du Kim Nhật Nguyên nói lãnh đạm Tôi nghĩ Cô chắc hẳn không phải tự dưng nội hứng đến thăm người cha này chứ. Nói đi, muốn biết chuyện gì? Tầm mắt Hà Tử Du chuyển từ ống quần lay động của Kim Nhật Nguyên lên khuôn mặt ủ rũ già nu của ông, bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn hỏi ông về chuyện mẹ tôi. số cuộc, bà ấy là người thế nào? Kim Nhật Nguyên không nhịn được thốt lên. Khi tòa án thẩm vấn viện trưởng trại trẻ mồ côi, Không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi đã nghe, nhưng mà tôi muốn nghe ông nói với tôi một lần. Giọng nói của Hạ Tử Du vẫn khó nén vẻ suy yếu. Kim Nhật Nguyên khịch mũi cười một tiếng. Tiểu Du, e rằng đến nay cô vẫn không tin cô có một người mẹ vĩ đại như vậy. Ánh mắt Hạ Tử Du ảm đạm, vẫn im lặng. Kim Nhật Nguyên nhúng vai. Nói hờ hững. Bảy năm trước, tôi đi tìm An Ngân vì chuyện hạng mục. Tôi cho rằng An Ngân sẽ niệm tình xưa giúp tôi việc này. Ai ngờ An Ngân có chết cũng không muốn giúp tôi. Sau đó, tôi liền phái người âm thầm theo dõi An Ngân. Phát hiện ra An Ngân thường đi trường trung học của cô, lan lén nhìn cô. Nên tôi bắt đầu điều tra thân phận của cô, rồi mới biết cô lại là con của tôi và An Ngân. Tôi cũng không biết rõ, cô lại trở thành thiên kim nhà họ Hạ như thế nào. Nhưng biết An Ngân quan tâm tới cô, tôi liền cảm thấy cơ hội của tôi đã tới. Ánh mắt của Hạ Tử Du đờ đẫn như thể chìm vào hồi ức, nói chậm rãi. Bảy năm trước, hai tháng trước khi mẹ chết, tôi từng nhận được bức thư đe dọa ở trường học. Khi đó, Ông bà Hạ phái rất nhiều người bảo vệ tôi Nói vậy Những bức thư đe dọa kia Là do ông uy hết mẹ tôi sao Kim Nhật Nguyên gật đầu không giấu giếm. Mẹ cô sợ tôi sẽ phá hỏng Cuộc sống giàu có Yên tĩnh lúc ấy của cô Nên buộc phải đáp ứng tôi Tôi bảo bà ấy đi quyến rũ đàm khâm Bà ấy liền đi Nhưng mà sau khi mọi chuyện hoàn thành Nhà họ đàm lại theo dõi an ngưng Như âm hồn bất tán Thậm chí nhiều lần muốn mạng của An Nương An Nương bất đắc dĩ Đành phải cầu cứu tôi Hạ tử du nói tiếp Trên tòa Bà Đàm thừa nhận Lúc ấy bà ta đã theo dõi mẹ Kim Nhật Nguyên nói rầu rỉ An Nương lại nhiều lần nhìn thấy Người theo dõi bà ấy Là Đàm Dịch Khiêm Nên đương nhiên tưởng rằng Đàm Dịch Khiêm đang đe dọa bà ấy Nói ra dự tính của Trung Viễn Ai biết, người thật sự muốn đẩy An Ngưng vào chỗ chết, chính là vợ của Đàm Khâm. Đàm Dịch Khiêm đã từng trình bày vấn đề này trên tòa. Đàm Dịch Khiêm biết mẹ mình muốn làm hại An Ngưng, cũng biết rõ anh không thể phản đối mẹ trả thù, nên lúc đó chỉ có thể theo dõi mẹ, phòng ngừa mẹ làm người khác bị thương. Hết lần này đến lần khác, An Ngưng lại không nhìn thấy bà Đàm, mà lại nhìn thấy chiếc xe riêng màu bạc của Đàm Dịch Khiêm. Lúc này, bà mới lầm tưởng người đe dọa bà chính là Đàm Dịch Khiêm. Gần tới phiên đấu giá, thì bà Đàm sợ rằng Đàm Dịch Khiêm vừa tiếp nhận công ty, không có năng lực đánh bại Trung Viễn, liền muốn ăn miếng trả miếng, dùng cách thức đe dọa, yêu cầu An Ngân nói ra giá cạnh tranh của Trung Viễn, còn hẹn gặp ở cửa hộp đêm. An Ngân một lòng cho rằng người hẹn bà là Đàm Dịch Khiêm, Nên bà mới nói vụ này cho Kim Nhật Nguyên biết Hồi đó Kim Nhật Nguyên đi tìm An Ngân Không thèm quan tâm An Ngân bị uy hiếp Mà chỉ sợ rằng An Ngân vì đàm dịch khiêm uy hiếp Mà nói ra dự tính của Trung Viễn Lo rằng Kim Nhật Nguyên sẽ làm hại hạ tử du bất cứ lúc nào An ninh nhất quyết Cắn chặt răng Tuyệt đối không tiết lộ cho đàm dịch khiêm biết Nhưng ai ngờ Người lái xe xuất hiện trước cửa hợp đêm hôm đó lại chính là bà Đàm. Đối mặt với chỉ trích của bà Đàm, An Ngân không chịu nổi sự khiển trách của lương tâm, cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Còn Kim Nhật Nguyên sợ rằng An Ngân sẽ báo dự tính của Trung Viễn, ngay lập tức lợi dụng tính mạng của Hạ Tử Du uy hiếp An Ngân. Nhìn khuôn mặt chỉ trích của Kim Nhật Nguyên và ánh mắt hận không thể giết chết mình của bà Đàm. An Ngưng quyết định bảo vệ Hạ Tử Du, mà đứng về phía Kim Nhật Nguyên. Bà Đàm cực kỳ tức giận, ngồi lên xe, muốn đụng chết An Ngưng và Kim Nhật Nguyên. Ai ngờ, Đàm Dịch Khiêm xuất hiện ngay lúc đó, kịp thời ngăn cản bà Đàm. Thủ hạ của Đàm Dịch Khiêm, cướp ghế lái của bà Đàm, cương quyết chở bà Đàm rời khỏi hộp đêm. Lúc bà Đàm chuẩn bị rời đi, An Ngưng lại đột nhiên lao ra trước xe bà Đàm. Kim Nhật Nguyên muốn cứu An Ngân theo bản năng, lại bất ngờ bị chiếc xe đó nghiền đứt một chân. Bà Đàm thấy vậy, chỉ lạnh lùng nhìn, sau đó ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Tài xế của Đàm Dịch Kim thấy bà Đàm rời khỏi, liền nhấn ga đuổi theo bà Đàm. Khi Hạ Tử Du ngồi taxi tới đó, ánh mắt đều bị cảnh tượng dằn co của Kim Nhật Nguyên và An Ngân hấp dẫn, nên Hạ Tử Du không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Khi Hạ Tử Du ra lệnh cho tài xế taxi lái xe đi, thì An Ngưng lại lao ra trước xe của bà Đàm vừa mới khởi động. Cách một tiếng, Hạ Tử Du quay đầu lại. Trong tầm mắt, chị thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi trên chiếc xe riêng màu bạc kia, mà chiếc xe riêng của bà Đàm đã rời khỏi tầm mắt của cô ngay trước đó. Đây cũng là chân tướng của vụ Đàm Dịch Khiêm cố ý giết người 7 năm trước. Còn về phần Đàm Dịch Khiêm, có thể đạt được hạng một thuận lợi, bởi vì Đàm Dịch Khiêm có đầu óc kinh doanh bẩm sinh. Trái tim Hạ Tử Du bị quất mạnh một nhát. Kim Nhật Nguyên chú ý tới biểu tình chán nản mất mát của Hạ Tử Du, cười nhạo. "Thế nào, bây giờ là đang hối hận vì đã hiểu lầm Đàm Dịch Khiêm phải không?" Hạ Tử Du run rinh nhìn Kim Nhật Nguyên, nhẹ nhàng nói, Ông có biết không, ông thật hèn hạ, mẹ tự sát bởi vì ông đã đưa mẹ vào đường cùng. Mẹ không nói cho nhà họ đàm biết dự tính của trung viễn là bởi vì mẹ không muốn ông làm tổn thương tôi. Nhưng nếu như mẹ cứ an tâm hại nhà họ đàm như vậy, đời này mẹ sẽ luôn phải chịu sự khiển trách của lương tâm. vả lại, nhà họ đàm cũng sẽ không bỏ qua cho mẹ. Cho nên, mẹ chỉ có thể lựa chọn con đường chết mà thôi Kim Nhật Nguyên không cho là đúng đó là do mẹ cô quá ngu ngốc nhà họ đàm có thể làm gì bà ấy chứ bà ấy hoàn toàn không phải chết đâu Hạ Tử Du cố gắng nén nước mắt lắc đầu nói ông không bao giờ biết được một người phụ nữ sẽ cảm thấy đau khổ thế nào khi người mình yêu làm cho mình thất vọng Kim Nhật Nguyên ông không xứng đáng làm ba tôi Kim Nhật Nguyên cười lạnh lùng Có thể đúng là báo ứng Tôi gián tiếp hại chết an ngưng Hôm nay con gái tôi lật lại vụ án năm đó Tự tay đưa tôi vào tù Sau khi rời khỏi trại tạm giam Hạ Tử Du vẫn chưa nói câu nào Kim Trạch hút rất lo lắng Cuối cùng tạm dừng xe ở một bên Quan tâm hỏi Tử Du sao em không nói gì vậy Ánh mắt Hạ Tử Du đờ đẫn, vẫn im lặng. Kim trạch hút giữ lấy bờ vai mảnh mai của Hạ Tử Du, tự trách nói. Có phải em đang giận anh không? Đều tại anh vẫn ghen tị với đàm dịch khiêm có được trái tim em, nên mới mục mực cho rằng đàm dịch khiêm có liên quan tới cái chết của mẹ em. Kim trạch hút thật sự rất hối hận, lòng ghen tị đã khiến anh đánh mất lý trí vốn có. Anh lại đưa Hà Tử Du tới ngõ cục một lần nữa Còn tưởng rằng tốt cho Hà Tử Du Cuối cùng lại làm cho Hà Tử Du bị toàn thế giới phỉ nhổ Như thể không nghe thấy lời nói của Kim Trạch Hút Hà Tử Du chợt nhìn Kim Trạch Hút bằng hốc mắt đỏ ẩn lên tiếng Trạch Hút, anh nói xem mẹ của em rất yêu em, phải không? Kim Trạch Hút chợt đầu Đúng vậy Không ai ngờ rằng vụ án thẩm lý này lại có thể mang lại cho Hạ Tử Du một niềm vui nho nhỏ. Hạ Tử Du suốt cuộc cũng biết được nguyên nhân tại sao năm đó mẹ lại đưa cô tới trại trẻ mồ côi. Căn cứ vào lời kể trên tòa của viện trưởng trại trẻ mồ côi Tân Sơ. An Ngân nói cho tôi biết bà ấy rất yêu đứa bé này nên bà gửi con tới trại trẻ mồ côi bởi vì không muốn đứa bé lớn lên. Trong hợp đêm bẩn thiểu Bà muốn đứa bé được một gia đình tốt đẹp nhận nuôi Bởi vì bà không phải là một người mẹ tốt An Ngân thỉnh cầu tôi Tìm cho đứa bé một gia đình tốt Hơn nữa Hứa hẹn sau khi mọi chuyện hoàn thành Sẽ cho tôi tất cả số tiền Mà cô ấy tích góp ở hộp đêm Trong nhiều năm qua Tôi nhất thời nổi lòng tham Mà đáp ứng An Ngân Ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm ba mẹ nuôi thích hợp cho Tiểu Du. Trùng hợp có một ngày, ông bà Hạ giàu có, bởi vì lúc tuổi còn trẻ, đã bị bời trên ngăn cản, mà bí mật gửi con, tới trại trẻ mồ côi. Hôm nay, muốn tìm lại con của họ. Tôi biết sợ, Tiểu Hân mới là đứa bé kia, mà tôi tìm khắp trại trẻ mồ côi hồi lâu, nhưng không thấy Tiểu Hân đâu. Cuối cùng, tôi đành phải một công đôi việc, nói Tiểu Du. Chính là con gái của ông bà Hạ Tôi vẫn nhớ Khi An Ngân biết Tiểu Du Được ông bà Hạ nhận nuôi Bà ấy đã vui mừng đến mức nào Nhưng sau đó Bà liền khóc đến đỏ cả mắt Bà nói Bà ấy thà rằng con gái quên bà đi Bởi vì bà không đủ tư cách làm mẹ Hạ Tử Du đau đớn khóc mình mẩy Lúc này mới khóc thành tiếng Trạch hút Mẹ em rất yêu em, rất yêu em. Thì ra, em không đơn độc trên thế giới này. Kim trạch hút khẽ ôm Hà Tử Du vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Em không đơn độc, em còn có anh. Hà Tử Du vùi trong ngực Kim trạch hút, khóc hồi lâu. Có lẽ là bởi vì tâm tình dao động quá lớn, bỗng dưng, bụng cô cảm thấy đau đớn. Kim Trạch Hút chú ý tới Hạ Tử Du đau đớn, cau mày và khói chịu phút bụng dưới. Kim Trạch Hút lập tức đỡ Hạ Tử Du dậy, lo lắng hỏi. Tử Du, em làm sao vậy? Trạch Hút, mau đưa em tới bệnh viện. Trong bệnh viện, Kim Trạch Hút đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, lo lắng đi qua đi lại. Vừa thấy được bác sĩ, Kim Trạch Hút lập tức lo lắng níu lấy. Tử Du thế nào rồi? Bác sĩ bình tĩnh nói Hạ Tiểu Thư không có gì đáng ngại Anh về nhà nghỉ ngơi đi Y tá bệnh viện sẽ chăm sóc cho cô ấy Kim Trạch Hút vừa nói liền muốn vào vào phòng bệnh Không, tôi phải xem cô ấy thế nào đã Bác sĩ muốn ngăn cản Nhưng Kim Trạch Hút đã chạy như bay vào phòng bệnh Trong phòng bệnh Hạ Tử Du nằm yên lặng trên giường Vẽ mặt thẩn thờ Kim trạch hút bước nhẹ tới bên giường, sau đó khẽ nói. Bác sĩ không chịu nói cho anh biết tại sao em khó chịu, anh rất lo lắng. Hạ tử du yên lặng như thể đã chết. Kim trạch Húc bướng đẩy tay Hạ tử du vào trong chân, thì mới phát hiện ra tay cô vẫn luôn đặt trên bụng. Nhớ lại dáng vẻ khi anh đưa Hạ tử du tới bệnh viện, Hạ tử du vẫn luôn âm bụng đau đớn. Kim trạch hút đột nhiên hiểu ra, không dám tin hỏi. Đứa bé, em không bỏ đứa bé sao? Hạ tử du nuốt đắng chát chạy trong cổ họng, cắn môi nói. Em không làm được. Đúng vậy, cô đã hứa cho bác sĩ một khoản tiền, thông đọc với bác sĩ lừa gạt mọi người. Thảo nào, thân thể em vẫn suy yếu như vậy, em có biết. Mang thai cần phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi không Sao có thể xuất viện được chứ Không hề tức giận sự giấu giếm của Hà Tử Du Kim Trạch Hút chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cô Hà Tử Du sợ hãi nói Bác sĩ vừa nói với em Em phải nằm viện Nếu không sẽ không giữ được đứa bé trong bụng Kim Trạch Hút ngồi ở mép giường Nắm giặt cánh tay lạnh như băng của Hà Tử Du ấy náy nói Tử Du đều là lỗi của anh, nếu như không phải do anh, lúc này em đang sống bình yên ở Las Vegas, đều do anh phá hư cuộc sống yên bình của em. Kim Trạch hút vô cùng hối tiếc khi nhìn thấy Hạ Tử Du bị mọi người chế nhạo trên tòa, Kim Trạch hút hận không thể giết chết mình. là lòng ghen tị của anh quá lớn mới có thể phu tính lấy lá thư này từ chỗ ba nuôi, ép Tử Du không còn đường lui. Thật ra thì ba nuôi không hề tán thành, việc anh ép buộc tử du kiện đàm dịch khiêm. Trước đó anh không hiểu, cho đến lúc này mới biết ba nuôi có thật giật mình. Ba nuôi e sợ chuyện uy hiếp an ngưng năm đó bị lộ ra, nên cũng không giải quyết trên mặt pháp luật với đàm dịch khiêm. Điều này cũng giải thích nghi ngờ, tại sao trước đây ba nuôi bị đàm dịch khiêm làm mất chân, nhưng vẫn không dùng tới luật pháp để kiện anh. Hạ tử du ngây ngốc nhìn trần nhà, giọng nói khàng khàng, vì trước đó khóc lóc. Trạch hút, đừng nói xin lỗi với em, em không trách ai cả. Kim Trạch hút đã từng có câu nói rất đúng. Sợ dĩ, cô muốn chôn sâu cái chết của mẹ dưới đáy lòng, mà yên lặng rời đi, là do cô không muốn đàm dịch khiêm bị thương tổn, mà không phải bởi vì cô tin tưởng đàm dịch khiêm. Bảy năm trước, Lúc cô điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ, đã phát hiện chỗ cảnh sát có lời khai của một người giấu tên. Phần ghi chép, nói rõ cái chết của mẹ cô là hành động tự sát. Đối với người khác, xem ra là do tử vong đột ngột. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù cô không biết lúc ấy ai đã để lại lời khai, nhưng lời khai đó vẫn luôn in sâu trong đầu cô. Vậy mà, sau khi cô biết được, đàm dịch khiêm có liên quan tới cái chết của mẹ thì đã bỏ quên tính chân thật của lời khai đó bởi vì nghi ngờ đàm dịch khiêm cô mộc mực cho rằng lời khai đó là giả nhận định đàm dịch khiêm có liên quan tới chuyện này cho dù đàm dịch khiêm đã từng giải thích với cô cô cũng không cho là phải đến bây giờ cô mới biết thì ra anh không muốn nói cho cô ngọn nguồn mọi chuyện vì anh cho rằng Những thứ này đều là chuyện từ đời trước Bởi vì cố kỵ ân oán cá nhân từ đời trước Ảnh hưởng tới tình cảm giữa họ Anh không muốn nhiều lời Nhưng cô lại không biết dụng tâm của anh Chỉ muốn rời khỏi anh Cô nghĩ khi cô chuẩn bị rời khỏi anh Anh nhất định đã biết trước Thế nhưng buổi tối hôm đó Anh vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương ánh huỳnh quang kia cho cô Thật ra Anh vẫn luôn cố gắng giữ cô lại Về phần cô Cho tới nay Vẫn không thể hiểu Tình cảm anh dành cho cô Vì sao lại biến chuyển Bây giờ nghĩ lại Một trong những nguyên nhân Nhất định có sự thật Sau khi anh biết cô Cũng không cố ý mạo danh Để bước vào nhà họ hạ Anh không biết giải thích Nên dùng hành động Để chứng minh tâm ý của anh đối với cô Mà cô lại ngang ngạnh phá hủy tình cảm, khó khăn lắm mới gây dựng được của họ. Anh không so đo chuyện năm đó, mẹ cô làm hại nhà họ đàm, nhưng cô lại vu khống anh, sát hại mẹ cô. Cô buồn cười tới cỡ nào chứ? Nếu như không phải cô làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy, nói vậy, hôm nay bà đàm không cần phải phục vụ xã hội nửa năm để đền bù cho những sợ hãi mà mẹ cô đã phải chịu đựng. Thù hận giữa nhà họ Đàm và nhà họ Kim cũng sẽ không bị lộ, mà chuyện mẹ cô phá hoại gia đình người ta năm đó cũng sẽ bị lớp bụi thời gian, phủ vĩnh viễn trong lịch sử. Cho nên lúc này, ngoài cô ra, cô còn có thể trách cứ ai được chứ. Cũng trong lúc đó, trên máy bay đi Los Angeles, trong buồn máy bay, bà Đàm thương yêu ôm liễu nhiên đang ngủ say, Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn tạp chí kinh tế tài chính như thời trước kia. Đàm Tâm lại lặng lẽ kéo chị Dư qua, liếc mắt, nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng hỏi. Chị thấy Dịch Khiêm có sao không? Chị Dư lắc đầu. Tôi không biết. Đàm Tâm buồn bật nói. Tôi thật sự không hiểu Dịch Khiêm, đã có viện trưởng trại trẻ mồ côi làm nhân chứng quan trọng. Tại sao? Trong phiên tòa lần trước, Dịch kim không để cho Aston đánh bại luật sư của Hạ Tử Du đi. Cần gì phải đến tòa án thẩm vấn lần này, làm cho người khác sợ hãi. Còn nữa, Kim Nhật Nguyên là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Dịch kim có thể tóm ông ta vào tù từ trước. Tại sao Dịch kim lại còn đắn đo chứ? Hết chương 124, truyện được phát trên website vn.com